Có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống không hai chương hai tùy thời đều tải trở nên mạnh mẽ hệ thống nguyên lai là hắn. Lâm Viêm suy tư hồi lâu. Rốt cuộc biết hung thủ sau màn 8 năm trước. Lâm ra đột nhiên tới một tên thượng tam thiên cường giả siêu cấp khách quý. Mỹ danh kỳ viết tới xem một chút Lâm Viêm vị này kỳ tài khoáng thế, ra tộc từ trên xuống dưới, cung kính tiếp đãi. Đối với người cường giả kia chiêu đãi cùng phục dịch. Có thể nói là vô vi bất trí. Mặc dù người cường giả kia cũng cho lâm ra rất nhiều chỗ tốt nhưng bây giờ nghĩ lại. Những chỗ tốt này. Sợ rằng cũng là bởi vì cho mình hạ phong ấm. Coi là bồi thường đi. Ha ha lâm viêm châm chọc cười một tiếng. Vui mừng chính mình từng làm quyết định là đúng không có lại người kia vi sư. Chính mình nhiều năm như vậy thực lực không tiến ngược lại thụt lùi chịu hết làm nhục Cuối cùng kẻ cầm đầu chính là kia Thượng Tam Thiên Cường Giả siêu cấp. Trừ lần đó ra, không còn ai khác. Bởi vì Linh Tông Cấp Cường Giả, dõi mắt toàn bộ Thanh Dương Chấn, cũng không tìm ra một vị. Cho dù là đề cử khu vực, cũng không từng nghe nói qua có Linh Tông Cấp Cường Giả. Cho nên Lâm Viêm kết luận. Trên người mình phong ấm. Tuyệt đối là 8 năm trước Thượng Tam Thiên tới vị siêu cấp Cường Giả kia khách quý xuống. Cô biết được chân tướng sau lâm viêm thở ra một hơi thật dài Giờ khắc này hắn bỗng nhiên cảm thấy một tia dễ dàng Lại lại cảm thấy hơi trùng xuống trọng Thượng Tam Thiên A cửu trọng thiên đại lục phân thượng trung hạ Tam Thiên Kia thượng Tam Thiên nhưng là cường giả siêu cấp tồn tại phương Hắn nghĩ tưởng phải tìm vị kia linh tông cấp cường giả báo thủ Nói dễ vậy sao bất quá Lâm Viêm giờ phút này có ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện. Canh tháp chủ đi một bước cơ sở tu luyện thân pháp độ tiến triển mười mười lần. Canh tháp áp chủ bài một quyền cơ sở quyền pháp tiến độ tu luyện mười mười lần. Canh tháp chủ đá một cước cơ sở cước pháp tiến độ tu luyện mười mười lần. Ta đi nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện lời nói, Lâm Viêm cả người mặt đầy khiếp sợ. Đặc biệt sao quá châu chứ đi một chút đường, đánh một chút quyền. Đá đá chân Cũng cảm giác toàn thân tùy thời đều tại trở nên mạnh mẽ a Lâm viêm lúc này thân hình động một cái Từ đỉnh núi vọt tới dưới núi Canh tháp cơ sở chính sở thân pháp đã đạt đến cảnh giới viên mãn Thành công thăng cấp tiến vào hoàng giai sơ cấp thân pháp Ra ảnh bộ ngưu bức quá châu bức Lâm viêm mừng rỡ như điên Cứ như vậy tu luyện tiếp Chính mình rất nhanh thì có thể thu được đẳng cấp cao hơn thân pháp, quyền pháp, cước pháp, linh kỹ. Sau đó trở thành một danh chân chính linh giả nhé. Không phải chúng ta lâm ra phế vật sao ngay tại lâm viêm cao hứng thời điểm. Một đảo chân trọc thanh âm đột nhiên truyền vào hắn trong tay. Lâm viêm theo tiếng đi tới. Đã nhìn thấy một người đàn ông tử nghênh ngang mang theo mấy người cùng lớp phách lối đi qua người đàn ông này. Lâm viêm quen thuộc không thể quen đi nữa tất Lâm gia tam trưởng lão tôn tử Lâm hồng Mấy năm qua này cũng không ít đối với Lâm viêm châm trọc Khi dễ lâm viêm Phế vật Ngươi lại đang tu luyện sao như thế nào đây Có thu hoạch hay không à Lâm hồng mang theo hắn người hầu đi Tới lâm viêm trước mặt Châm trọc nói Hay lại là nhất đoạn linh khí đi Ha ha ha ta mấy đoạn linh khí Mắc mớ gì tới ngươi Lâm Viêm mắt lạnh nhìn Lâm Hồng Ai yêu Mật mập ạ lại học được mạnh miệng Ngươi cho rằng là ngươi chính là ngày xưa thiên tài sao Lâm Hồng cười khẩy Ngươi bất quá chỉ là một rác sưới Triệt đầu triệt đuôi phế vật mà thôi Lâm Hồng, ngươi đừng khinh người quá đáng Lâm Viêm cả giận nói Khi dễ ngươi thế nào dám nói chuyện với ta như vậy Bì vừa nhột ngứa đúng không Lâm Hồng nhào nặn đến quả đấm mình Mặt đầy phách lối nhìn lâm viêm Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống không hai chương ba hành hung lâm hồng đúng vậy Dám như vậy theo chúng ta hồng ca nói chuyện Không muốn sống chứ ta xem là lại muốn bị đòn Xem ra lần trước giáo huấn còn chưa đủ Vậy thì tái giáo huấn hắn một lần lâm hồng sau lưng người hầu nhất thời nhau nhau muốn thử nhào nặng đến quả đấm mình Có chuyện liền đi thử một chút Lâm Viêm quả đấm nắm chặt tràn đầy lửa giận cặp mắt, nhìn Lâm Hồng đám người. Tí tí các ngươi nghe không phế vật này lại bảo chúng ta thử một chút nghe Lâm Viêm lời nói. Lâm Hồng nhất thời lớn tiếng cười một tiếng. Nhất đoạn linh khí phế vật cũng dám như vậy cuồng. Hôm nay ta liền thay phụ thân ngươi. Thật tốt giáo hấn ngươi một chút. Để cho ngươi biết. Làm phế vật phải có phế vật dáng vẻ. Dứt lời, Lâm Hồng nắm quả đấm hướng về phía Lâm Viêm đập tới. Lâm Viêm ổn định ung dung đứng tại chỗ, nhìn hơn u o y quyền tới Lâm Hồng, mặt đầy khinh thường. Trong cơ thể hắn linh khí lặng lẽ lưu động, nhẹ nhàng nâng tay, không tốn sức chút nào tiếp Lâm Hồng cường lực một quyền. Cái gì Lâm Hồng cùng với hắn mấy người cùng lớp đều là cả kinh kinh ngạc nhìn Lâm Viêm. Người người làm sao có thể tiếp ta quả đấm Lâm Hồng kinh ngạc nói. Quả đấm ngươi. Rất trâu sao lâm viêm biếu môi cười một tiếng. Châm chọc nói. Mềm yếu vô lực. liền phế vật cũng không bằng. Tiểu tạp trùng, ngươi tìm chết. Lâm hồng nhất thời giận tím mặt toàn thân linh khí cũng vào giờ khắc này toàn bộ phun trào mà ra. Lão tử ngũ đoạn linh khí, ngươi chẳng qua là khuất khuất một cách nhất đoạn linh khí phế vật, xem ta không đánh bể ngươi đầu. Lâm hồng mặt dữ tợn. Một cái tay khác nâng lên, hội tụ toàn thân linh khí, nắm quyền đập về phía lâm viêm đầu. Ngũ đoạn linh khí buồn cười. Lâm viêm khinh thường cười một tiếng đồng sẵn là một cái tay khác cầm thành một quyền, hướng về phía lâm hồng quả đấm đập tới. Hoành nhất thời, hai người quả đấm đập ầm ầm chung một chỗ, phát ra một đảo tiếng vang trầm chầm. a ngay sau đó, chỉ nghe thấy lâm hồng thống khổ tiếng kêu thảm thiết thanh âm. Cùng lúc đó... Lâm hồng cả người bay rớt ra ngoài Thân thể ở giữa không trung vạch ra một đảo hoàn mỹ đường vòng cung Cuối cùng đập ầm ầm ở 10 mét ra ngoài trên đất Hoành phúc đỏ tươi huyết dịp từ lâm hồng trong miệng phun ra Bởi vì đau đớn mà kịch liệt vặn vẻo gò má Trở nên vô cùng trắng bịch Cùng lâm viêm đối huyền cái tay kia xương càng là trực tiếp bị đánh sách Làm sao có thể hồng ca lại bại bởi một cái phế vật ta không có đang nằm mơ chứ Lâm Hồng mấy người cùng lớp mặt đầy khiếp sợ nhìn Lâm Viêm. Không tưởng tượng nổi nói. Ngươi ngươi tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng Lâm Hồng tràn đầy giữ tợn. Chịu đựng đau nhức Khó tin nhìn Lâm Viêm. Chính là nhất đoạn linh khí phế vật. Lại đem chính mình cho đánh bay hắn không thể nào tiếp thu được. Nội tâm cực độ tan vỡ. Thật bất ngờ sao Lâm Viêm cười lạnh một tiếng. Nhìn lâm hồng Từ nay về sau Ta sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào Dấm đạp lên ta tôn nghiêm Bao gồm ngươi Kia nhọn lánh triệt ánh mắt Để cho lâm hồng cả kinh Nút ở nội tâm nhiều năm phần kia sợ hãi Lại ra lâm hồng Giờ phút này trong lòng chỉ có một ý tưởng Từng bây giờ thiếu niên thiên tài Cút đi Sau này bớt đi chọc ta Lâm viêm lánh lánh quát một tiếng Lâm hồng trong lòng mười phần không cam lòng. Chính mình lại bại bởi một cái phế vật nhưng thân thể của hắn lại là phi thường thành thực. Lập tức từ dưới đất bò dậy. Cùng hắn tiểu người hầu ảo não chạy trốn. Ngay sau đó lâm viêm dậm chân rời đi lâm ra sau núi chân núi, hướng gian phòng của mình đi tới. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống không hai chương bốn các ngươi cũng sẽ bởi vì ta mà tự ti nửa đường. Hắn đi qua gia tộc hậu viện thời điểm. Gặp không ít con em gia tục Mau nhìn, phế vật tới Ngày mai sẽ là gia tộc lễ thành nhân khảo sát Phế vật này nếu như hay lại là nhất đoạn linh khí Sau này cũng chỉ có thể đi làm một người bình thường Coi như cha hắn là gia tục tộc trưởng Cũng không thể thay đổi sự thật này Chờ bị đưa đi đút lót gia tục cửa tiệm đi Ha ha ha Trong hậu viện con em gia tục Vừa nhìn thấy Lâm Viêm, nhất thời liền đối với Lâm Viêm châm trọc Phản phất, Lâm Viêm chính là lấy lòng bọn họ vui vẻ quả Lâm Viêm quả đấm căng thẳng, dừng bước lại, lạnh giá ánh mắt hướng đám người kia quét nhìn qua Trong nháy mắt, mọi người không tên cảm thấy một chút sợ hãi, phản phất nhìn thấy từng bây giờ thiếu niên thiên tài Nhưng loại cảm giác này trực tiếp bị bọn họ trở thành àng giác ở trong mắt bọn hắn Bây giờ lâm viêm chỉ là một phế vật mà thôi Nhìn thấy chưa mới vừa rồi phế vật kia ánh mắt thật đúng là đem ta giỏ cho giật mình Sợ cái gì hắn đã không còn là năm đó oanh động đại lục cách đó thiên tài tuyệt thế Hắn bây giờ chỉ là chúng ta lâm ra một cái ký sinh trùng quát con vô dụng Như vậy ra họa nên đuổi ra khỏi gia tội thật là mất hết lâm ra chúng ta mặt Chính phải chính phải Đối mặt đám kia bạn cùng lứa tuổi châm trọc, lâm viêm cười. Từng chính mình đắc là thiên tài lúc đám người này mỗi ngày quý người gật đầu tới lịnh hót chính mình. sống như cái cáp bao cẩu như thế nghĩ đủ phương cách tới thân cận chính mình, lấy lòng chính mình. Nhưng khi chính mình chán nản lúc đám người này lập tức cải đầu đổi mặt. Đối với chính mình bỏ đá xuống xếng, tân tai vui họa. Cảnh còn người mất để cho Lâm Viêm thấy rõ có vài người chất cùng xấu xí. Mấy năm phế vật tên đã để cho Lâm Viêm không còn là ban đầu cách đó thuần khiết vô hạ ngây thơ thiếu niên. Hắn học sẽ như thế nào đi xem người, đi làm người. Những năm gần đây trừ cha mình, vẫn đối với chính mình chưa từng buông tha bên ngoài. Chỉ có một người đến nay không chê qua hắn. Đó chính là Lâm Viêm Thanh Mai Trúc Mã Thanh Dương Trấn. Lý gia thiên tài mỹ nữ Lý mộng sao Các ngươi như thế làm không biết mệt cười nhạo ta Không cũng là bởi vì Gen tỷ ta từng so với các ngươi Úi tú hơn sao lâm viêm Nhìn đám kia dễu cợt người một nhà Từ tốn nói Bây giờ Ta nói cho các ngươi biết Vô luận là từng Hay lại là bây giờ Hoặc là sau này Các ngươi cũng sẽ bởi vì ta mà tự ti ngày mai Lễ thành nhân thấy nói xong Diệp Thiên cho đám kia khiếp sợ bạn cùng lứa tuổi lưu lại một cái kiên đỉnh tự tin bóng lưng Bọn họ mặt đầy mộng so với nhìn Lâm Viêm, hoàn toàn không nghĩ tới Hôm nay Lâm Viêm lại dám phản bác bọn họ Cách này cùng Thường ngày, hoàn toàn bất đồng a Lúc trước bọn họ cười nhạo Lâm Viêm, Lâm Viêm đều chỉ dám yên lặng chịu đựng Mà hôm nay, Lâm Viêm thong rong vô cùng tự tin, không ra chút nào tức giận Giống như là hoàn toàn không để bọn họ vào mắt, dùng giọng giáo dục giáo dục bọn họ như thế Loại cảm giác đó giống như cha mẹ giáo dục con gái Người này thế nào cho ta cảm giác cùng lúc trước không giống nhau thật giống như lần nữa tìm tự tin Ta tạo không phải là linh khí khôi phục chứ mọi người nghĩ đến một loại khả năng tính liền vô cùng sợ Nếu là lâm viêm lực lượng khôi phục bát đoạn linh khí tuyệt đối treo đánh bọn họ A Không thể nào, hắn chính là phế vật. Đúng, khác mình hô dò mình. Bọn họ tự an ủi mình, ôm thấp phỏm tâm tình nhanh đón ngày mai lễ thành nhân. Mà lâm viêm đến gian phòng của mình sau, hiểu một chút ngàn tầng bảo tháp hệ thống. Sau đó liền ngồi xếp bằng ở trên giường nhỏ trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Kenh, tháp chủ tu luyện một phút tiến độ tu luyện 10 10 lần. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 02 chương 5 tùy tiện tu luyện một chút liền thăng cấp canh tháp chủ tu luyện một phút. Tiến đổ tu luyện 10 10 lần. Mấy giờ sau, Lâm Viêm lần nữa nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm. Canh tháp chủ đã thành công đột phá cửa đoạn linh khí. Chợt Lâm Viêm đứng dậy ở bên trong phòng khổ luyện quyền pháp, cước pháp. Canh tháp chủ đã nhất quyền cơ sở quyền pháp tiến độ tu luyện 10 10 lần. Canh tháp chủ đá một cước cơ sở quyền Pháp tiến độ tu luyện mười mười lần. Sau nửa giờ, ngàn tầng bảo tháp tầng thứ nhất mười lần tăng phúc, lại cho lâm viêm một cá kinh hỷ. Canh tháp cơ sở chính sở quyền Pháp đã đạt đến cảnh giới viên mãn. Thành công thăng cấp hoàng giai sơ cấp linh kỹ. Phá sát quyền. Canh tháp chủ cước Pháp đã đạt đến cảnh giới viên mãn thành công thăng cấp hoàng giai sơ cấp linh kỹ. Loạn phong thối. Nghe ngàn tầng bảo tháp lời nói, Lâm Viêm hết sức cao hứng, nội tâm vô cùng hưng phấn. Hắn hận đến bây giờ liền tìm người đến bồi chính mình hoạt động một chút quyền cước, thử thử tài. Khô bất quá. Lâm Viêm hít thở một hơi thật sâu. Ổn định chính mình sao động nội tâm. Đem phần này hăng hái. Gác lại ngày mai lễ thành nhân tỷ võ thượng tu luyện xong. Lâm Viêm đi ra ngoài ăn một chút gì. Rất nhanh. Hắn liền đến phòng thật sớm nghỉ ngơi, là ngày mai lễ thành nhân khảo sát dưỡng túc tinh lực. Một đêm yên lặng thời gian như thoi đưa. Ngày thứ hai vừa dạng sáng trong lâm da từ trên xuống dưới tất cả là hoạt động, phi thường náo nhiệt. Bởi vì hôm nay đối với lâm da trẻ tuổi là một cách đặc biệt thời gian. Nhất là đối với đã đá đủ tuổi 16 tuổi người mà nói càng là mấu chốt. Đó chính là lễ thành nhân khảo sát khảo sát các hợp cách yêu cầu, 16 tuổi, tứ đoàn linh khí. Hợp cách tiếp tục tiếp nhận gia tộc cùng hộ tu luyện. Không hợp cách. Phân phối tiến vào gia tộc cửa tiệm làm việc nặng lâm viêm đã sớm chuẩn bị xong hết thảy. Rất sớm đã thức dậy. Hắn nho nhỏ hoạt động một chút thân thể, liền dậm chân đi ra bên trong nhà, hướng khảo sát quảng trường đi tới. Tiểu viêm. Ngay tại Lâm Viêm mới vừa đi ra cửa phòng Lâm Viêm phụ thân Lâm Thiên Nhai gọi lại Lâm Viêm Hôm nay lễ thành nhân ngươi còn phải tham gia sao ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi ra tộc tốt nhất cửa tiệm Nếu không ngươi trực tiếp đi qua chứ nghe thấy cha mình lời nói Lâm Viêm nổi tâm một hồi cảm động Hắn biết cha mình thì không muốn chính mình đi chịu nhục Cũng biết cha mình đã đem hết toàn lực trợ giúp chính mình ta cảm ơn phụ thân, một lần cuối cùng lễ thành nhân ta vô luận như thế nào cũng sẽ không buông khí. Lâm Viêm ánh mắt vô cùng kiên định, nhìn Lâm Thiên Nhai nói, lần này, ta sẽ thành công. Tiểu Viêm Lâm Thiên Nhai nhìn con mình gặp mấy năm đã kích còn như vậy tự tin kiên định, liền thập phân đau lòng. Nhưng hắn đã đem hết toàn lực trợ giúp Lâm Viêm. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện kỳ tích xuất hiện giờ phút này. Lâm ra trên quảng trường. Người chiều mãnh liệt. Ba vị trưởng lão cùng tộc trưởng trầm rãi đi tới thủ tịch châu ngồi thượng. Trong sân thế hệ trẻ cũng tự giác xếp hàng tốt đội hình. Trung quanh quảng trường chính là thế hệ trẻ người nhà tới ủng hộ bọn họ. Mà quảng trường chính giữa là một nơi có tầng thứ Thạc đài. Thạch đài phía bên phải đỉnh phong. Một khối nước sơn màu đen giàu có lịch sử tuy nguyệt khí tức bia đá. Ngạo nghế cao vút trên đó. Tất cả mọi người đều đang mong đợi lễ thành nhân bắt đầu. Lâm Viêm giã vào lúc này đi vào quảng trường. Rất nhanh liền hấp dẫn vô số người ánh mắt. Hắn thật đúng là dám đến à không sợ mất mặt a Cũng ném đến mấy năm cũng không kém năm cuối cùng này. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 02 chương 6 cái gì Lâm Viêm đem Lâm Hồng đánh.